Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thứ được đứa nhỏ, chính là từ giờ trở đi đến lúc lâm bồn, đều chỉ có thể nằm dưỡng trên giường bệnh, cho nên cô muốn thật cẩn thận chăm sóc chị gái mới được. Cũng may ngày đó chị cô đã đưa cho cô sổ tiết kiệm. Cho dù bây giờ cô không đi làm, cũng không cần lo lắng cho cuộc sống. Chỉ cầm một chút lợi tức, tiền đủ trả viện viện phí nằm viện cho chị rồi. Tình quân, cảm ơn em. Giang tâm linh bị mất máu mà sắc mặt tái nhợt ai nấy nhìn em gái. Cô thật không hiểu, trước đây vì sao cô lại thật chán ghét sự tồn tại của em gái. Chị, chị em nhà mình mà, nói cảm ơn cái gì? Thật cẩn thận dùng thìa đứt một muỗng canh gà cho chị gái, uy nàng uống xong. Giang tâm linh một ngụm, một ngụm đem canh uống vào. Thực xin lỗi, đều là chị không tốt, làm liên lụy đến em. Đã nói là chị em nhà mình, cái gì liên lụy hay không liên lụy chứ? Chị bình an mới là quan trọng nhất Chị Chị yên tâm đi Về sau em sẽ bảo vệ chị Tuyệt đối không để cho người ta lại đến khi dễ chị Mới nói đến đây cô đột nhiên nghe thấy phía sau cửa phẳng bệnh Có âm thanh mở cửa Trực giác xoay phá Không cần suy nghĩ Vừa nhìn thấy cân tức của nàng liền bùng lên Chị thấy cánh tay nhỏ bé vung lên Một tiếng xé gió chuyển đến Một chén canh gà nóng hầm hập như ám khí Bay ra ngoài dính trọn lên một người Phóc xích Một tiếng cười nhạo từ cửa truyền đến Tiêu Khải Phong dựa vào bên tường Vui sướng khi người gặp họa, Nhìn trên người bạn tốt Bị canh gà hỏi thăm Giọng nói mang ý treo chọc Tớ đã sớm cảnh cáo cậu Tình quân nhà tớ nóng giận thật kinh người Tiểu dịch Luân phát ra một tiếng cười khổ Đem bó hoa tươi vì được giấu ra đằng sau Mà tránh thoát được canh gà nhét vào trong tay anh Sau đó xoay người đi vào toilet Ngày đó hắn vội vã chạy tới bệnh viện Nhưng là Giang tâm linh vừa mới tỉnh lại sau khi giải phẫu nhìn thấy hắn. Liền quay mặt, muốn hắn rời đi. Mà Giang tỉnh quân sau khi biết hắn chính là người làm cho chị cô mang thai lại không chịu trách nhiệm. Liền đánh hắn, đuổi hắn ra khỏi phòng bệnh. Từ đó về sau, chỉ cần hắn vừa xuất hiện ở bệnh viện sẽ gặp loại đối đãi này. Bất quá hắn cũng không giảm tức giận. Hơn nữa bởi vì lo lắng cho tâm linh hắn cũng không còn giữ ý niệm tự thú trong đầu. Sau khi hắn rời đi Tiêu Khải Phong lộ ra nụ cười mỉm mê người Thuận tay ngăn một cô y tá đi ngang qua Hai người đẹp Có thể phiền cô giúp tôi một việc được không Y tá trẻ tuổi xinh đẹp Lập tức bị nụ cười của hắn làm điên đảo. Đương nhiên là được Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho anh Anh đem bó hoa kiểu dịch luân Vừa mới đưa cho mình nhét vào trong lòng y tá Cô làm ơn Giúp tôi đem bó hoa này đưa vào phòng bệnh Đưa cho hai vị giang tiểu thư kia được không Lúc trước, anh đến thăm, tình quân của anh cư nhiên dùng dao gọt hoa quả tiếp đòn nhanh, hơn nữa cô gái kia đao pháp cực kém, nhắm đến rõ ràng là đầu anh, kết quả phương hướng đích thực lại là hạ cổ của anh, nếu không phải anh nhanh nhanh tránh được, thì chút nữa lại thành thái giám rồi, cho nên hiện tại anh không dám quá dễ dàng lộ diện. Được được, cô y tá vội vàng gật đầu, nâng lưu bó hoa đi vào phòng bệnh. Chỉ chốc lát sau, Cô hai tay chống chân tiêu xài ra, hướng anh ngọt ngào cười. Tiêu tiên sinh, nếu bạn gái anh thật sự không chịu tha thứ cho anh, không bằng lo lắng cho tôi, kỳ thực tôi thực sự thích anh. Chuyện bọn họ cãi nhau ngày đó rất thu hút được sự chú ý của mọi người. Hiện tại các bệnh viện đều lưu truyền tin tức đại xoài ca bị đá. Anh ngoài cười nhưng trong không cười trả lời. Cảm ơn tấm lòng của cô, nhưng tôi cuối cùng không thể làm cho hải tử của mình trở thành đứa bé không biết rõ cha nó sống chết ra sao đúng không? Cô cũng không hy vọng tôi là một nam nhân không chịu trách nhiệm đi. Y tá cao mũi cười gật gật đầu. Cô xoay người rời đi. Bất quá, ở trong lòng cô thầm ai oán. Vì sao xoái ca đều thuộc vì nữ nhân khác vậy? Cửa phòng bệnh mở ra. Giang tỉnh quân khuôn mặt lạnh lùng đi ra. Không một tiếng động đem bó hoa trong tay quăng vào thùng rác trước cửa. Sau đó không thèm nhìn tới anh. Lại đi vào phòng bệnh. Tiêu Khải Phang phát ra một tiếng cười khổ. Cô nàng này tính tỉnh phát tác nổi lên thật đúng là dọa người. Anh không phải là tiêu luật sư sao? Tôi là phóng viên Trương Cao Thiên. Ngay tại thời điểm anh tựa vào bên tường hao tổn tâm trí, bên tai truyền đến một tiếng nói sắc bén. Tập trung nhìn lại, trước mắt không biết từ khi nào thì xuất hiện một cô nàng kiều diễm. Trên tay cầm microphone, phía sau cô gái còn có một người to con cầm máy chụp ảnh. Anh không giấu vết nhìn, nhưng vẫn lộ ra nụ cười khoái trá. Nguyên lai like là Trương Tiểu Thư, đã lâu không thấy, khéo như vậy cô tới gặp bác sĩ sao? Không biết nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại đây, rước cuộc là ai? Vì sao anh đối với cô nàng má vấn môi son này không có một chút ấn tượng nào? Tiểu luật sư, anh thực hay nói đùa. Người ta là tới đây phỏng vấn. Anh Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net